các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mười vé gọi là để tiêu vặt sau đó thẻ theo lời mời của dung hà ông t r ù m lên đường ra bắc một chuyến để là trước thăm lại cô nhân sau là dò xét xem tình hình làm ăn của dưới giang hồ ba ke có thuận lợi như lãnh địa của mình hay không năm cam thừa hiểu nước luôn đổ về chỗ trũng nếu xứ bắc khó x o a y s ở việc nam tiến của bọn đầu gấu ở đây là không thể tránh khỏi và như thế an toàn của y sẽ bị đe dọa nghiêm trọng để dễ làm ăn nếu có điều kiện thời cơ thuận lợi đoàn tùy tùng theo chân của Nam Cam ra Bắc lấy cớ đi chơi chùa Hương có cô vợ nghĩa Thành Vi mới đến Hà Nội chưa đi được đến đâu ngay đêm đầu tiên đã xảy ra chuyện hiểm p h ỏ mã gọi điện trông c h ù m vào lúc nửa đêm giật tiếng Nam Cam luôn tắt máy khi nằm cạnh Y là một cô diễn viên trưởng múa xinh như m ộ n g Đến sáng, vừa xuống quầy tiếp tân, Nam Cam đã nhận được lời nhắn của Hiệp. Gọi điện về ngay, nhà có chuyện. Nam Cam tối mặt, v ộ i gọi cho Hiệp. Y biết nếu không có chuyện trọng đại, chẳng ai trong gia đình Y lại gọi điện trong lúc nửa đêm cả. Thằng Thịnh, con anh Thọ gây chuyện lớn rồi ba ơi. bây giờ anh thọ bị đâm thủng phổi phải nằm bệnh viện hiệp báo cáo nghe kể lại mọi chi tiết nam cam toát hết mồ hôi lại y lật đặt tìm thằng cận chủ khách sạn em đi lấy vé máy bay cho anh đi liền anh phải về thôi phan lê sơn một trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh đến dù người bạn thân là hồ phước hưng đi chơi họ cùng một tốp bạn cả nam lẫn nữ ghé lại ăn uống ở phủ kiệt đường h à triều quận 1, để ăn khuya đang ngồi vui vẻ một chiếc p c y 2 5 t t ừ xa phóng lại đổ xịch trước quán gã thanh niên vẫn đẻ máy nổ đèn xe sáng giỏi và o mắt sơn khó chịu trước thái độ ngây ngang của người mới đến sơn đứng dậy đi đến với thái độ thiếu kiềm chế sa mày bất lịch sự vậy mẹ kiếp có tắt đèn xe đi không thì bảo gã thanh niên bĩu môi tỏ vẻ coi thường rồi quát lại tôi có cố ý đâu mà chửi tôi anh muốn gì muốn gì hả muốn đánh mày chứ muốn gì sơn đập luôn cái tắt và mặt gã lái xe hai tên đi xe vừa nhảy ra đã lãnh luôn một cú đá như trời giáng ôm bụng ngồi luôn một chỗ chưa đã sơn đạp luôn chiếc xe đổ cảnh ra đường mày ngon mày không biết tao là ai hả? tên bị đá n h ă n nho nói. mày là ai cũng kệ mày. bố láo là anh đòn. sơn nói. được. mày có ngon ở đây chờ tao. một tên nói. ừ. tao sẽ ở đây chờ coi tụi mày cỡ nào. sơn thách anh ta nghĩ rằng chẳng lẽ bọn mất dạy này không biết mình là cảnh sát hình sự hay sao mà sợ. tụi này dữ lắm đó. đừng dẫn nghe anh sơn. anh về đi. năng một tên giang hồ l ọ c lõi, em ruột dũng chùa, sát thủ của bò lục, quá hiểu về thế lực của tập đoàn năm cam, đã nhận ra thịnh, con của thọ đại úy, là tiên thách thức, vội khuyên. Hai cặp nam nữ bạn của sơn sợ tai bay vạ gió, vội cứu tử. bàn tiệc chín người chỉ còn năm, trong đó có sơn và h ư n g thịnh chạy đi, vừa tìm trợ thủ trong nhóm bạn bè lau nhau lóc nhóc, vừa gọi điện cho bảy việt. một đệ tử có năm cam đang giữ xe và tiếp khách ở nhà hàng ra khơi với lương tháng 1 t r i ệ u đồng. Bảy Việt đang ngồi nhậu cùng thọ đại úy ở quán 136 nhận được điện thoại vội trả lời. Ở mày đang ở đâu? Tao ra liền. Thọ nghe lõm b ó m hỏi luôn. Ai điện vậy? Bảy Việt. Dạ thằng thịnh gây lộn với người ở hải chiều để tôi ra giàn xếp. Trong lúc bảy Việt lấy xe đi. thọ gọi điện cho thịnh gọi con trai đến quán 136 gấp cũng nên biết quán 136 này là của cường con rể nam cam chồng của nhung con gái của ông chùm với mai người vợ phản bội của nam cam lúc y đang thụ hình ở trại đồng phú năm 1982 đến năm 1984 b ả y i việt ra đến nơi trong lúc thịnh đã đi đến quán 136 để gặp cha của mình đảo qua đảo lại mấy lượt bày việt không thấy thịnh cũng chẳng nhận ra dấu hiệu bất thường nào nghĩ là chuyện nhỏ đã giải quyết êm xuôi bày việt chờ hai lợi tên đàn em của mình con ruột hoàng cẳng cây đi đến quán ba hoàng hôn của kim anh ở... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net